Sách 2 mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú, phần 8, sau khi thuyết phục thành công. Đức tin là một lời ngụy biện đối với trải nghiệm. Nếu bạn muốn tin tưởng vào điều gì đó, bạn cần phải tự đặt mình vào trải nghiệm. Nếu bạn muốn biết Trung Quốc như thế nào, hãy tới Trung Quốc và bạn sẽ thấy nó thực sự ra sao thay vì tự nghĩ ra một câu chuyện trong đầu mình. Tony Robbins trả lời phỏng vấn Dean Gracielsi Thu hút và thuyết phục là hai yếu tố then chốt giúp tầm nhìn và mục tiêu của bạn trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chúng chưa phải là những mảnh ghép cuối cùng trong các thói quen làm nên thành công của bạn. Khi bạn bổ sung thêm một yếu tố này nữa, ba điều này sẽ trở thành nền tảng của mọi thành công và đẩy bạn tăng tốc tới một giai đoạn mới. Thói quen thành công này chính là kiểm soát cảm xúc của người khác sau khi họ nói có. Trước hết, hãy tóm tắt lại xem bạn đang ở đâu tính đến thời điểm hiện tại. Bạn đã xác định được đâu là điểm muốn tới trong cuộc đời này. Bạn đã nhận diện và tiêu diệt được kẻ phản diện nội tâm. Bạn đã thay thế câu chuyện tiêu cực bằng câu chuyện tích cực. Bạn đã thấu hiểu về nhân cách của phiên bản tốt nhất của chính mình bạn đã khám phá ra hình mẫu thực sự của mình thứ có thể đưa sự giàu có của bạn lên một tầm cao mới Những người thành công nhất trên thế giới đều áp dụng các thói quen thành công trong công việc và cả cuộc sống hàng ngày Chương này sẽ nói về một thói quen thành công mà nhiều người thường bỏ qua và sự lơ đẩy này thường khiến họ phải trả giá Đó chính là thói quen tạo ra sự khác biệt giữa những người cực kỳ thành công Và những người khác, bởi nó khiến họ hiểu sai đoạn sau lời đồng ý, mối quan hệ sau khi đã bán hàng, cảm xúc sau khi bán hàng và hỗ trợ khách hàng. Khi nhìn lại những may mắn và khả năng tạo ra hàng trăm triệu đô la trong ngành kinh doanh và thương hiệu của tôi, tôi đã nhận ra rất nhiều thành công mình có được là nhờ việc luôn theo đuổi cảm nhận của khách hàng sau khi họ đồng ý mua hàng. Tôi chắc sẽ có rất ít người cảm thấy điều này đúng đắn ngay lúc này. Nhưng tôi tin hãy tin tôi đi, nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công ở mức bình thường và sự phát triển ở mức vượt trội đó. Áp dụng điều này một cách đơn giản, bạn sẽ thấy khách hàng hay bất cứ ai trong đời bạn cảm thấy xứng đáng ra sao sau khi họ nói đồng ý với bạn. Trong chương này, tôi sẽ hướng nội dung chủ yếu vào việc kinh doanh, và kiến tạo sự giàu có hơn các dạng thành công khác. Nhưng khía cạnh này cũng có ích cho mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, hãy nghĩ về việc thu hút và thuyết phục một ai đó cưới bạn. Điều gì sẽ xảy ra sau khi cô ấy nói đồng ý? Sau khi cuộc hôn nhân bắt đầu, bạn có từng nghe ai đó nói những câu như Ôi, chồng tôi từng rất lãng mạn và ngọt ngào, nhưng giờ khi cưới tôi xong, anh ấy cư xử hoàn toàn khác. Bạn có từng nghe mọi người nói về sự phấn khích của họ sau khi tạo lập được một mối quan hệ hợp tác. Họ sẽ cùng nhau mở một nhà hàng hoặc bắt đầu kinh doanh online và mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng tuyệt vời. Và rồi sau 5 đến 6 tháng điều hành cùng nhau, họ cãi nhau trên tòa để giải quyết mớ bòng bong đó. Bạn có từng bị thu hút bởi một nhân viên bán hàng, một sản phẩm hay một công ty mà thấu hiểu bạn. Họ thực hiện đúng theo những gì tôi đã viết ở chương trước. Họ biết bạn muốn gì, họ lắng nghe và bán sản phẩm mà bạn muốn. Thế nhưng sau khi nhận được hàng, bạn không bao giờ nhận được thông tin gì về họ nữa. Khi muốn liên hệ với họ, bạn sẽ chỉ nhận được sự quan tâm hời hợt hoặc không giúp ích gì nhiều. Tất cả những điều tôi chia sẻ cho đến thời điểm này sẽ tạo đà thúc đẩy mà bạn không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu bạn muốn duy trì thành công... Mở rộng nó và đưa nó lên một tầm cao hơn ở mức bạn chưa từng mơ tới Bạn cần hiểu cách liên kết và tạo dựng mối quan hệ sau giai đoạn đồng ý Những điều dưới đây là một bài học lớn cho những gì sẽ xảy ra nếu bạn làm lơ thói quen thành công này Nhiều năm trước, tôi và người bạn thân Châu quyết định giúp tỷ phú Richard Branson Quyên góp tiền cho quỹ từ thiện tại Fusion United Một công ty lớn làm những điều lớn lao cho nhiều người trên khắp thế giới cần đến nó. Chúng tôi đã quyên góp thành công hàng triệu đô la Mỹ và 100% số tiền đó dành cho quỹ từ thiện. Richard chi trả mọi chi phí của version United để đảm bảo mọi đóng góp đều được chuyển tới ai có nhu cầu. Thật tuyệt vời! Vậy là chúng tôi tiến hành công việc, gây quỹ và đến đảo Nekker của Richard. Hòn đảo riêng của Richard ở quần đảo British Version, và ở đó một tuần với anh ấy. Chúng tôi tới đây trong nhiều năm liền. Tôi thường chèo thuyền xung quanh hòn đảo, đua thuyền cùng anh ấy, lặn và cùng nhau thưởng thức bữa tối. Tôi rất vui khi được gặp gỡ anh ấy, một người đàn ông dễ mến, thấu hiểu và làm những điều tuyệt vời. Anh đã thành lập Version Records. Version Airlines, Version Mobile cùng nhiều công ty khác nhằm giúp đỡ nhiều người cần đến chúng ta trên thế giới. Cùng với những gì chúng tôi làm, số tiền chúng tôi bỏ ra, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã trở thành một phần của điều gì đó lớn lao. Tuy nhiên, có một vấn đề đó là sau khi nhận được tiền quyên góp, mọi hoạt động liên lạc của chúng tôi với tổ chức từ thiện đó bị cắt đứt. Tôi không bao giờ nghe được thông tin gì từ họ. Số tiền đó được sử dụng ra sao Và không bao giờ biết về những hoàn cảnh đã được trợ giúp nhờ khoản tiền đó Tôi chắc chắn rằng tổ chức này dùng số tiền này đúng mục đích Thế nhưng Tôi cảm thấy bị bỏ rơi Kết quả là tôi đã không tham gia vào các hoạt động tiếp theo của tổ chức này nữa Mặc dù tôi rất yêu quý và tôn trọng Richard Branson Tôi tiếp tục ủng hộ các quỹ từ thiện khác Tuy nhiên, lần này tôi yêu cầu họ có những thông tin cụ thể sau khi quyền góp. Một trong những điểm đặc biệt của John Paul DeGioia là sự ám ảnh về thấu hiểu nhân viên sau khi họ làm việc cho ông, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng khi họ mua sản phẩm tequila từ công ty ông và đảm bảo rằng họ sẽ trở lại. John Paul từng nói, tôi không cố gắng bán cho càng nhiều người càng tốt, Mà tôi đang cố gắng bán lại hàng cho những người đã mua, tôi làm cho khách hàng hạnh phúc để họ tiếp tục mua hàng. Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình gần gũi trở lại, hãy áp dụng nguyên quá trình tư duy này và xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy làm điều tương tự để lấy lại tình yêu từ vợ hoặc chồng bạn sau thời gian đầy và chờ cho mọi thứ được hâm nóng. Kinh doanh cũng tương tự như vậy. Nếu như bạn từng tham gia các hóa học của tôi hoặc mua một trong những cuốn sách bán chạy nhất New York Times của tôi, thì sau đó bạn vẫn sẽ nhận được các clip của tôi hàng tuần về bí quyết cải thiện cuộc sống, nâng cao khả năng và truyền cảm hứng. Tôi không phải người làm những việc này. Tôi sẽ không bảo mọi người tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ là người truyền tải nó đến bạn. Tôi đảm bảo mọi học viên của mình nhận được email thông báo để chắc chắn rằng tôi quan tâm và trân trọng quyết định của họ. Đây là một phần trong quá trình xây dựng mối quan hệ sau khi mua hàng. Tôi biết ơn vì họ đã tin tưởng tôi, và họ cảm nhận được điều đó. Họ giới thiệu tôi với những người khác. Họ mua thêm nhiều sản phẩm, và viết đánh giá tích cực cho tôi. Không phải vì tôi trả tiền cho họ, mà vì họ biết tôi quan tâm đến họ. Mọi người sẽ dễ dàng quên đi tên bạn. Tôi cũng vậy. Tôi lúc nào cũng quên tên rất nhiều người, họ quên nghề nghiệp, quên trường đại học của bạn, họ quên đã gặp bạn lần đầu như thế nào, nhưng cái mà họ không quên là ấn tượng, cảm xúc của họ về bạn. Hãy nhớ trong bán hàng, đó không phải là điều bạn nghĩ họ muốn, cũng không phải là điều bạn nghĩ họ xứng đáng, mà điều quan trọng nhất là khách hàng và cảm xúc của họ, đặc biệt là sau khi họ chi tiền cho sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp. Khi tôi viết đến những dòng này, tôi bỗng nhớ lại một sự kiện giải thích vì sao không để tâm đến cảm xúc của người khác là một điều tệ hại. Vào buổi sáng, khi tôi và các con đang dùng bữa, tôi chơi trò đố vui màu sắc với con trai Brody. Thằng bé có một trí nhớ tuyệt vời về màu sắc và thích chơi đùa với những cây bút màu. Và không chỉ là những màu sắc tầm thường, Brody có thể phân biệt được màu phức tạp như đỏ son chu sa anh, màu đỏ vernice thẫm và màu hồ mỏ hạt vĩnh cửu vậy là cả hai bố con ngồi vào bàn và bày ra 50 cây bút màu khác nhau tôi rút lên một cây bút màu và hỏi con màu gì đây và thằng bé trả lời được ngay tôi vô cùng ngạc nhiên rồi tôi lại lần lượt rút lên từng cây bút màu nữa và lặp lại câu hỏi thằng bé trả lời đúng được tất cả tôi vô cùng bất ngờ trước trí nhớ tuyệt vời của Brody con gái tôi, Brinanna Thấy tôi khen Brody thì cũng tới và quan sát hộp màu. Cô bé ngắm ghía trong khoảng 2 phút và bảo tôi đố. Cô bé trả lời sai ngay màu đầu tiên và tỏ ra vô cùng thất vọng. Lúc đó chỉ còn khoảng 5 phút nữa là tới giờ đi học nên tôi dục cả hai đến trường. Brianna rất buồn và đã khóc. Bố chỉ dành thời gian cho Brody mà thôi. Bố chơi với Brody cả buổi sáng mà không chơi với con. Lúc đó tôi hoàn toàn bất ngờ và cho rằng mình làm điều đúng đắn khi nhắc nhở cô bé rằng điều nó nói là không đúng, rằng tôi đã cố gắng cân bằng thời gian cho cả hai con. Và tôi cần Brianna phải chuẩn bị đi học ngay lập tức. Cô bé thật sự thất vọng, khóc lóc và bỏ đi. Đó là buổi sáng đầu tiên trong đời Brianna không nói, con yêu bố, và hôn tôi trước khi đi học. Sau đó khoảng nửa tiếng tôi bỗng nhiên cảm thấy tệ hại vì điều mình đã làm. Tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của con gái Tôi chỉ biết suy nghĩ từ góc độ của mình Mà không nhận ra rằng Nếu cô bé cảm thấy như vậy Thì đó là sự thật Tôi xúc động đến nỗi phóng xe tới lớp học Để gặp con gái Tôi đi ra ngoài sân trường Và ngồi trên ghế với con bé Nhìn thẳng vào mắt con và nói Ri, bố đã gây ra một sai lầm lớn Bố nghĩ nó đúng hay không không quan trọng Bố biết rõ Mình cần dành thời gian cho con và em như nhau Nhưng bố đã quên mất việc đó. Bố đã quên mất cảm xúc của con. Bố chỉ muốn nói, hãy gạt bỏ nó đi. Và bố biết mình sai rồi. Điều đó sẽ khiến cho tình cảm cha con ngày càng xa cách. Tôi hứa với con sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ lặp lại điều này nữa. Bố sẽ sửa sai ngay lập tức. Bố xin lỗi con gái. Nụ cười của cô bé khiến cho lòng tôi như chút được gánh nặng ngàn tấn. Tôi đã hiểu rằng, Con gái mình chỉ muốn được bố hiểu tâm trạng, không quan trọng sự thật là tôi có thiên vị, Brody hay không. Hãy biết quan tâm đến cảm xúc của khách hàng, hai người thân của bạn sau khi họ nói có. Dành sự quan tâm tương tự như trước khi bạn thuyết phục họ, bởi đó là một thói quen vô cùng quan trọng dẫn đến thành công. CẦM trại TRONG TÂM trí Người Khác Tôi mới học được một từ lóng của con trai tôi, Epic Fail có nghĩa là thất bại thảm hại. Tôi đã biết từ này nhiều năm nay, nhưng khi đứa con 7 tuổi của bạn sử dụng nó thì có nghĩa là nó đã chính thức trở thành xu hướng. Định nghĩa của thất bại thảm hại trong đời sống và kinh doanh. Khi bạn không cắm trại trong tâm trí của khách hàng, người thân, con cái, nhân viên và sếp thì bạn đã thất bại thảm hại. Vậy chính xác cắm trại trong tâm trí có nghĩa là gì? Cắm trại trong tâm trí người khác Có nghĩa là bạn có thể đặt mình vào vị trí của người đó, thấu hiểu và cảm nhận cuộc sống dưới góc nhìn của họ. Nếu như bạn có thể cắm trại trong tâm trí của ai đó, bạn sẽ nắm được thói quen, cử chỉ, mục tiêu cuộc sống của họ, những điều họ yêu quý và ghét bỏ. Bạn sẽ hiểu rõ người đó hơn gấp trăm lần nếu chỉ biết họ qua các cuộc nói chuyện. Tôi muốn bạn hãy làm quen với thuật ngữ này. Và nhớ rằng, mỗi khi bạn cắm trại thành công trong tâm trí, khách hàng hay người mà bạn quan tâm, bạn đang rèn luyện tố chất thành công. Bạn thấy đấy, rất nhiều công ty tốn kém nhiều chi phí để quảng cáo, thu hút và thuyết phục khách hàng mua hàng. Nhưng sau đó họ quên luôn khách hàng, đó cũng là một con người, và họ muốn gì. Đây là một tình huống để mô tả việc quên lãng khách hàng diễn ra đơn giản như thế. Khi mới thành lập công ty, tất cả mọi người đều rất nhiệt huyết và cống hiến hết mình để thấu hiểu những khách hàng đầu tiên. Thế rồi doanh nghiệp bắt đầu phát triển mạnh mẽ, số lượng nhân viên cũng tăng theo nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu là một công ty luật ban đầu, chỉ có 4 khách hàng, giờ đây tăng đến 100. Công ty bán hàng trực tuyến mới mở, chỉ có 10 người mua hàng mỗi tháng, giờ con số tăng lên đến 500. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn trở nên vô cùng bận rộn. Chỉ tập trung vào quản lý công ty, thực hiện các chiến dịch phát triển, mà quên đi cảm xúc của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, bạn thờ ơ hoặc quên đi những gì đang diễn ra trong tâm trí khách hàng, bạn quên cắm trại trong tâm trí họ. Bạn ngừng tập trung vào những nỗi sợ, mong muốn hay thực sự họ cần gì ở bạn. Thay vào đó, bạn chỉ tập trung vào quá trình và hệ thống. Đương nhiên bạn cần tất cả những điều này cho công việc kinh doanh. Nhưng khi bạn ngừng quan tâm tới suy nghĩ của khách hàng, họ sẽ cảm thấy mất đi sự kết nối với bạn và chính bạn ngăn mình tiến lên mức thành công cao nhất. Cắm trại trong tâm trí có thể được sử dụng trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn, với sếp của bạn, đồng nghiệp của bạn, vợ hoặc chồng bạn, và thậm chí là với con của bạn. Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc cắm trại trong tâm trí của những người này. Một vài người bạn của tôi bận rộn đến nỗi, họ bỏ lỡ khoảng thời gian dành cho con cái. Để rồi, khi họ muốn gần bên con cái thì bọn nhỏ ngày xưa giờ đã lớn và không cần đến sự quan tâm đó nữa. Bạn nghĩ, việc biết tất cả tên bạn của con mình sẽ giúp mối quan hệ giữa bạn và con thay đổi thế nào? Sẽ ra sao nếu bạn biết con đang chững lại ở đâu, chúng đang chật vật ở lớp nào, chúng thích hay không thích giáo viên nào? Xu hướng của bọn trẻ hiện nay là gì? Chúng thích mẫu bạn trai, bạn gái như thế nào? Bạn có thể thấy rằng, chúng ta có xu hướng muốn tạo dựng một mối quan hệ gần gũi giữa những thành viên trong gia đình, nhưng lại không cấm trại trong thâm trí họ. Chúng ta thường ngất lời họ, thay vì để họ nói ra ý nghĩa của mình. Hoặc giả như, khi các con về nhà sau một ngày học và bạn hỏi chúng. Hôm nay thế nào con? Rồi chúng chỉ đáp lại, cũng ổn ạ. Và cứ thế đi thẳng vào trong phòng Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó Thay vào đó Sẽ thế nào nếu bạn nhìn vào mắt các con Và hỏi chúng nhiều câu hỏi Mà bạn biết chắc qua đó Giữa hai bên sẽ có một cuộc nói chuyện đầy kết nối Và đẩy mối quan hệ tốt hơn Sẽ thế nào Nếu thay vì nói Hôm nay thế nào con Bạn hỏi Hôm nay tan học Con và Scott có đi chơi bóng bầu dục Hay bóng rổ cùng nhau không Hay hai đứa chỉ đọc sách thôi À đúng rồi, bố nghĩ chắc là hai đứa đọc sách thôi, vì ngoài trời hôm nay rất nóng, hai đứa vẫn đọc cuốn Where the White Things Are lạc và chốn hoang dã chứ. Hay giả như bạn có con gái lớn tuổi hơn, và biết rằng con bé đang bực bội trong công việc. Thay vì hỏi công việc thế nào rồi con, bạn có thể hỏi những câu như Cái cậu Smith vẫn làm cùng con chậm tiến độ đấy, con có dự định đến Vermont vào tháng 7 nữa không? Bạn sẽ không còn những cuộc đốc đối thoại và hỏi những câu hỏi chung chung nữa. Thay vào đó, các con của bạn sẽ hiểu sự quan tâm và mong muốn gần gũi hơn của bạn. Có thể là bạn chưa có con, hoặc đang nhận thấy tôi chia sẻ quá nhiều về kỹ năng làm cha mẹ. Đó là vì trẻ em có thể làm trái tim ta rung động, và bạn cũng nên thể hiện sự quan tâm trở lại. Nếu như bạn không thể thấu hiểu với những vấn đề chúng gặp phải, chúng có thể sẽ dễ dàng xa ngã. Và tin tưởng vào những người xấu mà chúng tưởng như quan tâm đến chúng Một trong những điều thể hại nhất tôi từng thấy Đặc biệt là trong các công ty tập đoàn lớn Là khi một hội đồng lãnh đạo đang quyết định xem khách hàng muốn gì và cần gì Tôi biết mình đã khẳng định ở phần trước Mọi người mua những gì họ muốn Không nhất thiết phải là những gì họ cần Nhưng hãy cùng bàn luận xem Điều gì thực sự quan trọng sau khi họ đã trở thành khách hàng của bạn Khi công ty đã dành tặng nhiều lợi ích và sản phẩm tốt vậy, mà khách hàng vẫn không tiếp tục mua hàng, đó là vì công ty chưa cắm trại trong tâm trí khách hàng. Nếu hội đồng chỉ tự giả định nhu cầu khách hàng mà không trực tiếp lắng nghe họ, thì thất bại đã được định sẵn. Để có thể tránh kết quả này dưới đây là một số chiến lược để cắm trại Gửi khảo sát đến cho khách hàng để xem họ muốn và cần gì. Gặp trực tiếp khách hàng, hỏi về điều họ mong muốn. Tổ chức trao thưởng để động viên khách hàng tham gia khảo sát. Hiểu về nhu cầu khách hàng và xu hướng thông qua công cụ theo dõi website, mạng xã hội. Không bao giờ đặt giả thiết về nhu cầu khách hàng mà không dựa trên phản hồi, dữ liệu. Tất cả những chiến lược trên có thể giúp bạn lắng nghe và cấm trại trong tâm trí khách hàng. Cho phép họ nói với bạn điều họ muốn, để bạn cung cấp cho họ. Trợ giúp hết mình và không mong đáp lại. Định nghĩa của sự có qua có lại là gì, và nó có ảnh hưởng thế nào trong mối quan hệ sau mua sắm. Đầu tiên, bạn có thể mở từ điền tra cứu định nghĩa từ này, nhưng tôi tin nó có một định nghĩa khác hẳn, hãy gọi nó là sự qua lại không ràng buộc. Nó có nghĩa là đem lại giá trị cho người khác mà không đòi họ được đáp lại hay yêu cầu người khác làm một điều gì đó trước khi họ làm cho bạn. Nhiều người cho rằng tôi sẽ làm một điều gì đó nếu nó mang lại lợi ích cho tôi, nếu tôi giúp họ thì sau họ có giúp lại tôi hay không? Trên thực tế, bản thân tôi rất biết ơn vì phát triển được những mối quan hệ với những con người tuyệt vời bằng cách giúp đỡ họ mà không mong trả ơn. Khi bạn sẵn sàng cho người khác mà không đòi hỏi đáp lại thì đó là sự qua lại không ràng buộc. Nền tảng cho nhiều con người và công ty thành công Nếu bạn tin vào luật nhân quả thì hãy là người làm điều tốt trước tiên, hãy trở thành một người như vậy và bạn sẽ sớm nhận được các món quà, cơ hội và sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Hãy sử dụng luật có qua có lại sau lời đồng ý tạo ra một phần thưởng bất ngờ cho những cử chỉ tốt đẹp Hãy nghĩ thử mà xem bạn có thường nói với vợ hoặc chồng, con cái, nhân viên bạn bè và người nhà rằng họ đã làm bạn thất vọng Bạn có thường chia sẻ về những sai lầm và thậm chí là cách việc đó đúng ra phải như thế nào Bạn có thường xuyên tặng quà hay một lời khen ngợi khi ai đó làm điều đúng đắn Lần cuối cùng mà bạn nói với vợ hoặc chồng mình Cảm ơn vì đã là một người bạn đời tuyệt vời, một người cha, người mẹ vĩ đại của gia đình này. Hay lần cuối bạn khen con, con rất ngoan vì đã dọn dẹp phòng, cảm ơn con vì đã rất tịch sự khi chúng ta đi ăn vào buổi tối hôm trước và con đã có thể nhìn thẳng vào mắt người phục vụ khi gọi đồ. Tương tự đối với công việc, lần cuối bạn nói với khách hàng, cảm ơn vì đã ủng hộ công ty, cảm ơn vì đã mua sản phẩm của chúng tôi, Xin gửi tặng quý vị phần qua này Ví dụ Khi có khách hàng thuê một trong 400 căn nhà do tôi sở hữu Và trả trước tiền thuê trong 6 tháng Người đó sẽ nhận được thư cảm ơn Cùng thẻ quà tặng Starbucks trị giá 50 đô Bức thư viết Bạn được lựa chọn trả tiền thuê đúng hạn Hoặc muộn hơn Nhưng bạn đã luôn chọn trả đúng hạn Tôi muốn cảm ơn bạn vì điều đó Thông thường Khách hàng không mong chờ bức thư hay món quà này nên họ vô cùng bất ngờ, sau đó họ có xu hướng thuê thời gian lâu hơn, than phiền ít hơn và thậm chí muốn mua đứt căn nhà đó. Bức thư cảm ơn và món quà đã tạo ra sự kết nối giữa hai bên. Đây không phải là một thủ thuật, tôi thật sự trân trọng quyết định của họ và muốn họ hiểu điều đó. Bằng cách đó, quan hệ của chúng tôi vượt qua người thuê và chủ nhà thông thường. Một thỏa thuận mua bán thông thường Và thay vào đó Tạo lập được mối quan hệ thực sự Đúng là khách hàng trả tôi tiền Còn tôi cung cấp nhà ở cho họ Vậy là đủ Một thỏa thuận công bằng Nhưng tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI của tôi trong việc thuê một căn nhà đơn Hoặc gia đình Rõ là trên mức trung bình Và khách hàng của tôi biết rõ Tôi quan tâm đến họ Ngay cả khi họ trả tiền cho tôi Đó là mục tiêu của bạn Hãy thể hiện rằng bạn quan tâm đến những thứ, khách hàng cũ và những người thân yêu trong cuộc sống. Đây là một trong những thử thách tôi muốn bạn thực hiện và chắc chắn sẽ đem lại những món quà mà bạn không ngờ đến. Trong tuần này, hãy viết 5 bức thư tay bày tỏ sự biết ơn của bạn tới 5 người có ảnh hưởng trong đời bạn. Lần cuối bạn viết thư tay là bao giờ? Nếu bạn không thể viết tay, thì có thể đánh máy và gửi nó dưới dạng email. Tôi chắc chắn, Tác động mà những bức thư đem lại là vô cùng lớn lao. Hãy gửi chúng tới các khách hàng, giáo viên, vợ hoặc chồng bạn, nhân viên, quản lý hoặc sếp của bạn. Đây là một ví dụ mà bạn có thể tham khảo. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi đang ngồi đây ngày hôm nay suy nghĩ về sự biến chuyển trong cuộc đời mình. Và tôi không chắc mình có được như ngày hôm nay nếu không nếu thiếu đi sự việc việc bạn ủng hộ. Nghiêm khắc với tôi Dành tình cảm và sự quý mến đối với tôi Hay trở thành khách hàng trả tiền cho chúng tôi Với những thứ gì mà chúng tôi cung cấp Và tôi rất muốn nói Vân vân Hãy giúp tôi một việc là Thực hiện thử thách trong tuần này Hãy viết những bức thư trên Và gửi email cho nhiều người Hơn thế nữa Bạn có thể gửi một món quà nhỏ cùng bức thư của mình Bạn có thể gửi hoa cùng thiệp Đến người mà bạn ít ơn Và cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ Khi nhận được món quà bất ngờ Đây chính là cách tạo nên sự có quà có lại Hãy làm điều này rồi nhiều tình cảm quý mến sẽ đến với bạn Nếu bạn thực hiện được nhiều hành động, vô tư, không bảng lợi ích này trong cuộc sống cá nhân Vậy tại sao lại không làm được nó trong kinh doanh? Sao không thể áp dụng nó với khách hàng, đồng nghiệp, nhân viên hay sếp của bạn? Tạo dựng sự có quà có lại thúc đẩy một mối quan hệ lâu dài Cũng có nghĩa là khách hàng sẽ dùng dịch vụ của bạn, tôn trọng, quý mến bạn và giới thiệu bạn tới nhiều người hơn nữa. Điều này hoàn toàn đối lập với một kiểu hợp đồng hay mối quan hệ ngắn hạn. Tạo dựng những mối quan hệ lâu bền chính là thói quen thành công cốt lõi của những người vô cùng thành công. Hiểu hoàn cảnh của người khác Nếu bạn đang quản lý một nhóm nhân viên mà có người trong số họ đang thiếu động lực làm việc, hay họ chẳng làm được việc gì hiệu quả hãy dành thời gian tìm hiểu về họ và thế giới của họ họ đã đồng ý làm việc cho bạn hay ai đó là chủ của họ tập trung vào cảm nhận của họ và bạn sẽ nhận được những kết quả ngoài sức tưởng tượng sẽ thế nào nếu những khó khăn và thử thách của họ không giống như những gì bạn đang nghĩ, mục tiêu của họ là gì họ nói những câu chuyện gì vào bữa ăn trưa họ nghĩ thế nào về bạn và phong cách quản lý của bạn Họ kể những câu chuyện gì với vợ hoặc chồng mình khi về nhà sau một ngày làm việc? Giờ hãy quay lại vấn đề, bạn đồng ý làm việc cho một công ty khác và muốn phát triển trong môi trường làm việc của họ. Nếu bạn đang ở trong một công việc đầy thách thức với một vị sếp khó tính, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Sếp của bạn cảm thấy thế nào về công việc của ông ấy? Có phải ông ấy là một vị sếp kiêu ngạo hay coi thường mọi người? Hay đó chỉ là bởi ông ấy hiểu nhầm? Ông ấy căng thẳng về những điều gì? Ông ấy đang phải đối mặt với khó khăn gì trong cuộc sống? Bạn sẽ đạt đến một tầm thấu hiểu mới nếu cố gắng trả lời các câu hỏi này. Và sau đó, mang những hiểu biết này để khiến nhân viên của bạn thấu hiểu và để họ nhận ra bạn là một phần giải pháp chứ không phải là vấn đề của họ. Áp dụng quy cách suy nghĩ này với tất cả mọi người mà bạn cảm thấy họ có vấn đề và bạn sẽ nhìn nhận họ dưới một góc nhìn hoàn toàn mới. Kết quả là bạn sẽ hiểu cách để trở thành một phần của giải pháp, không phải là vấn đề của họ. Phấn đấu tạo dựng mối quan hệ, không phải vì lợi ích. Sau đây sẽ là một trong những thói quen thành công quan trọng nhất được chia sẻ trong chương này. Nếu bạn muốn thành công trong môi trường kinh doanh hiện tại, hãy nhớ đặt mục tiêu tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, không phải chỉ vì lợi ích kinh doanh, khách hàng đòi lại tiền chứ không trả lại mối quan hệ hãy để tôi giải thích qua để bạn hiểu nếu bạn chỉ đơn thuần là một khách hàng tới ăn trả tiền với một chủ nhà hàng trong khu của bạn bạn sẽ tới đó và cuộc hội thoại sẽ diễn ra như sau anh muốn ngồi đâu đây là thực đơn và món đặc biệt anh muốn dùng món gì họ mỉm cười và phục vụ thức ăn rồi bạn ăn, thanh toán và đi về không có gì sai đồ ăn rất ngon Thế nhưng đó hoàn toàn là ăn miếng, trả tiền, không có chút cảm xúc hay mối quan hệ cá nhân nào ở đây cả. Thử tưởng tượng khi người chủ nhà hàng dành thời gian tạo dựng mối quan hệ với bạn, cuộc hội thoại sẽ diễn ra như sau. Chào Jean, anh khỏe chứ? Gia đình anh thế nào? Anh phải sớm đưa các con tới nhà hàng của tôi đấy nhé. Tôi sẽ làm món kem đặc biệt như lần trước. Tôi chắc chúng vẫn sẽ thích, thích món đó và anh vẫn dùng trà xanh phải không? Được rồi, tôi biết mà. Trong hai kiểu phục vụ trên, bạn sẽ thích ăn và trở lại nhà hàng với kiểu phục vụ nào hơn? Tất nhiên là nơi mà bạn có mối quan hệ sâu sắc hơn, mọi người thường nhanh chóng lãng quên mối quan hệ kinh doanh, trong khi gắn bó thật sự lâu dài với nhà hàng, với khách hàng, và họ biết rằng bạn quan tâm đến họ. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp nơi chỉ phát triển mối quan hệ làm ăn với khách hàng, họ sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức. Có lẽ bạn chỉ tập trung vào đẩy mạnh sản phẩm và chỉ quan tâm tới việc bán hàng, nhưng lượng hàng trả lại ngày một nhiều. Khách hàng thì phàn nàn và không giới thiệu sản phẩm của bạn với người khác, hoặc chỉ đơn giản là bạn chẳng cho thấy chút đà phát triển nào. Nếu không nhận ra những điều này, thì bạn vẫn chỉ đang nhìn nhận khách hàng dưới góc nhìn kinh doanh thông thường, chứ không phải là một mối quan hệ. Và phải thừa nhận rằng bảo vệ sự trung thành của khách hàng là một bài tập khó, trong một thế giới không ngừng kết nối như hiện nay. Ngược lại, nếu bạn có thể hiểu rõ khách hàng của mình cảm thấy thế nào, viết họ đến từ đâu, cách mà họ biết đến bạn, hiểu họ thích gì và không thích gì ở sản phẩm, bạn sẽ ngay lập tức phát triển được mối quan hệ với họ, để từ đó chuyển thành quyết định mua sắm Điều này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thay vì mối quan hệ ngắn hạn sau một lần mua hàng. Không bao giờ giả định. Một vấn đề thật sự lớn là chúng ta vẫn thường giả định mình biết người khác nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Chúng ta làm như vậy không chỉ trong đời sống thường ngày mà còn trong cả kinh doanh. Nó có thể tiêu tốn của bạn nhiều tiền và gây ra những căng thẳng không đáng có. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện đã thật sự ảnh hưởng lớn đến tôi và giúp tôi học được một bài học vô cùng quan trọng về việc không bao giờ giả định mình hiểu ai đó mà cần phải nỗ lực để hiểu. Năm 2006, cuốn sách đầu tiên tôi xuất bản, Totally Fulfilled, Tạm dịch là cuộc sống trọn vẹn. Đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Một năm sau, tôi cho ra cuốn Be Real Estate Millionaire, Tạm dịch là trở thành triệu phú bất động sản. Tuy nhiên, tôi đã quảng bá cuốn sách theo một cách khác biệt. Tôi bán sách tại các tiệm sách và cửa hàng đồng thời thực hiện chuỗi clip quảng cáo trên truyền hình. Chiến dịch này đã giúp sách của tôi đạt được thành công tột bậc. Clip quảng cáo của tôi được chiếu trên truyền hình khắp nước Mỹ trong gần 18 tháng liền. Tôi bán được hàng ngàn cuốn trở thành triệu phú bất động sản mỗi tuần. Tuy nhiên, thành công này suýt chút nữa đã không xảy ra nếu như tôi giả định mình hiểu suy nghĩ của một người dẫn chương trình. Thời điểm đó, tôi chi tiền quảng cáo để được phỏng vấn trên truyền hình, Anh ấy làm rất tốt việc của mình và phần phỏng vấn được khen ngợn rất nhiều. Lúc đó tôi đã có khoảng 7-8 năm kinh nghiệm diễn thuyết trước phóng kính. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi được ngồi phỏng vấn theo kiểu Larry King. Có một tối, tôi từng xem Larry King phỏng vấn Joe Austin và điều đó đã cho tôi ý tưởng để thực hiện chương trình của riêng mình. Tôi biết, nếu Larry King nói, dù yêu mến Joe ơi, hay không, Nếu bạn muốn biết vì sao cuốn sách mới nhất của ông ấy được đặt trên các kệ sách, hãy gọi số ở dưới và nhận giảm giá ngay bây giờ. Đó sẽ là một cú hích lớn, vậy nên tôi sẵn sàng học tập theo loại chương trình với một người dẫn tuyệt vời và tìm được một người dẫn hoàn hảo. Tôi chỉ việc trả tiền cho anh ấy và định ngày ghi hình. Vào ngày ghi hình, tôi tới studio và có chút lo lắng, bởi tôi không dùng đến kịch bản, thay vào đó tôi muốn tự nói ra những điều từ trái tim mình. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện thật và cảm xúc thật, chứ không phải những lời nói đã được viết sẵn kịch bản, dù là trước hay sau khi phỏng vấn. Hãy nhớ rằng, thời điểm đó là lúc bắt đầu sự suy thoái, nền kinh tế đang trượt sốc, những khoản nợ ngoài một nhiều, còn tôi thì lên sóng truyền hình để bán một cuốn sách về đầu tư bất động sản. Mọi người coi tôi lúc đó như một kẻ điên rồ, bạn bè và người thân bảo tôi, không ai muốn tìm hiểu làm thế nào để kiếm tiền trong đầu tư bất động sản đâu. Mọi người đang mất nhà kia kìa Họ chỉ muốn làm thế nào để sống thôi Dina bất chấp những lời can ngăn Tôi vẫn tỏ ra tự tin để đặt lịch phỏng vấn Tuy nhiên trên đường tới phim trường Tôi bỗng bị cảm giác lo lắng ngập tràn Tôi sẽ nói tốt chứ Liệu tôi có thể chia sẻ những điều chân thành Và không bị đứng hình trước bóng kính hay không Và tôi vẫn đến nơi Mang theo một chút lo lắng Đi vào trường quay Và người dẫn chương trình cũng như thể đang coi khinh tôi vậy Tôi gần như muốn thay đổi ý định ban đầu và đi đến kết luận, chắc gã này cũng nghĩ mình điên rồi. Vậy là anh ta hỏi tôi, anh muốn tôi hỏi anh những câu hỏi gì? Tôi đáp lại, tôi thực sự không muốn bắt bất cứ câu hỏi nào cả, tôi chỉ muốn anh cố gắng chứng minh là tôi sai thôi. Hãy cố gắng chứng minh tôi không phải là người sành sỏi, hoặc tôi là một gã chẳng biết gì về bất động sản, và giờ không phải là lúc thích hợp để đầu tư bất động sản. Hãy làm cho cuộc phỏng vấn này thật nhất có thể. Nếu tôi là một người xứng đáng được chú ý và nói những điều chân thành, mọi người ắt sẽ cảm nhận được thôi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy như thể anh ta đang nghĩ tôi mắc sai dầm. Anh ta đưa tôi một cái nhìn hoài nghi và đi thẳng vào phòng trang điểm. Lúc đó là lúc anh ta đã gần như chối bỏ cuốn sách và thông điệp của tôi. Và thú thực, tôi đã để những cảm xúc ấy ứ đọc bên trong tôi. Lúc đó tôi đã thất vọng đến nỗi muốn hoãn toàn bộ buổi phỏng vấn, thậm chí bắt đầu nghĩ có lẽ... Nên để lúc khác, có lẽ tôi chưa chuẩn bị đủ Tôi đã tạo ra một câu chuyện trong đầu về một người dẫn chương trình Tôi đã nghĩ rằng, anh ta không tin tưởng vào mình Có phải anh ta nghĩ mình là một trò đùa không? Tôi đã thậm chí trở nên lo lắng và bị kích động hơn Rồi cả hai cùng ngồi xuống chỗ phỏng vấn Anh ta nhìn tôi và nói Jim, tôi xin lỗi vì đã hành xử kỳ lạ Vì tôi hơi lo lắng và mới trải qua trận ốm Thật sự tôi rất phấn khích vì cuộc phỏng vấn này Ông là thần tượng của tôi trong nhiều năm rồi Giờ tôi muốn nhớ lại những gì mình đã làm Tôi đã căng thẳng trong một giờ đồng hồ qua Vì nghĩ rằng Người dẫn chương trình nghi ngờ và không tin tưởng ở tôi Tôi tạo ra cả loạt những câu chuyện Trong tâm trí mình về việc Anh ta coi tôi như một trò đùa Nhưng hóa ra tôi đã nhầm Thật là lãng phí năng lượng tinh thần Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc nhường nào Và cuối cùng mọi thứ diễn ra Vô cùng tốt đẹp Anh ta thực hiện một cuộc phỏng vấn xuất sắc Cho phép tôi được trả lời bằng cả trái tim mình Đó cũng là chương trình thành công nhất tôi từng thực hiện Giúp tôi bán hàng trăm ngàn cuốn sách Và giúp đỡ các gia đình Mỹ đầu tư an toàn và bất động sản Vậy tại sao tôi lại kể câu chuyện nào Và cần phải làm gì những cái nguyên tắc sau sau khi chốt Để trở nên thành công hơn Bởi ở thời điểm đó tôi đã gần như là một chủ kinh nghiệm dày dặn kinh nghiệm Chủ kinh doanh dày dặn kinh nghiệm Một triệu phú với rất nhiều thành công và là một người sống với nguyên tắc không giả định. Căn bản tôi cho rằng các giả định đều không đúng, vậy nên hãy luôn ghi nhớ quy tắc không giả định. Và nếu bạn không thực hiện điều này, bạn sẽ không tập trung vào các mối quan hệ và bạn nên tập trung nhằm tiến lên một bước phát triển cao hơn. Hãy nghĩ lại và tự hỏi xem đã bao lần bạn mắc phải cùng một lỗi trong mối quan hệ kinh doanh, chuyện vợ chồng với con cái quan hệ với đồng nghiệp, sếp và nhân viên của mình, tâm trí bạn bắt đầu cọc cạch như một chuyến tàu chờ hàng và những suy nghĩ vẩn vơ tiếp tục tạo ra áp lực trong cuộc sống của bạn chẳng bởi một lý do nào cả. Nếu điều này có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn thì chắc chắn nó cũng có thể xảy ra với khách hàng của bạn. Bạn có biết hay thực sự biết họ nghĩ gì hay không? Hãy làm tất cả những gì có thể Và chứng kiến sự phát triển trong bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống Được bạn áp dụng lý thuyết này Kết thúc phần 8 của cuốn sách Xin giới thiệu với các bạn hai khóa học tiếng Anh trẻ em online Học tại nhà, học bất cứ nơi đâu Chỉ cần có điện thoại và máy tính bảng hoặc là à, máy tính để bàn hoặc là laptop Có hai khóa học đó là khóa học giao tiếp Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoặc là cho trẻ từ 10 đến 15 tuổi với các nội dung bài học với hình ảnh, à, những cái chủ đề vô cùng hấp dẫn và phong phú. Có cả phiếu bài tập và đáp án phiếu bài tập à, ở đây với các hình ảnh và sinh động và các chủ đề như thế này. Tất cả nội dung thì đều được dựa trên giáo trình quốc tế, thế nên là các khóa học đã được phản hồi rất là tích cực từ phụ huynh và các em học sinh. Thì chúng mình hãy tham khảo link đăng ký học ở bên dưới ở Phần mô tả hoặc là phần bình luận Thì chúng ta sẽ cho con và em của mình để học thử Nếu như các con em mình thấy thích thì hãy đăng ký cho các bạn ấy học Để đạt được tiếng Anh giao tiếp một cách nhanh nhất, tốt nhất nhé Say hay mỗi ngày, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn và tạm biệt